các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chuyện cũng nhỏ đến giường bệnh còn thiếu nói gì đến chỗ cho người nhà ngủ lại đành vậy lão bạt nhẹ gật đầu đứng dậy sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện rồi cùng với thằng ninh quay về rút từ trong cái túi áo bệnh tô ra điếu thuốc nhậu nát thằng ninh châm lửa rít một hơi đoạn đưa cho lão bạt em mới xin được của thằng lái xe nâng thuốc lá ngoại thơm lắm anh hút đi lão bạt cười gượng Cầm điếu thuốc, rít rít mấy hơi. Đường phố về đêm ở xứ này, Chẳng kém nhộn nhịp so với ban ngày. Ấy thế mà từng đấy người đi qua đi lại, Cũng chẳng thể nào che lấp được nỗi buồn của lão bạc. Lão vẫn đang đinh ninh về khoản tiền hai ngàn đô, Mà sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Có thể kiếm ra được đây. Nó, là nó đi chính là thằng đấy. Ở trong con ngõ nhỏ, Một thằng do thái ăn bận rách rưới như ăn mày, nói tứ tiếng bản địa lơ lỡ bước ra. Đằng sau là một đám những kẻ băm trận, mặc áo ba lỗ, râu ria xùm xòm. Lão bạt vừa nhìn thấy đám ấy thì tái cả mặt, còn đang định bỏ chạy. Thì đằng sau lưng cũng lại có thêm một đám nữa hung hãn tiến đến. Mày, có phải mày trấn lột phần bánh của người này không? Một thằng cầm đầu đi lên hỏi dù là không biết nó nói gì nhưng lão bạt lại biết thừa là ý nó đang nói đến điều gì lão bạt chỉ đành cúi mặt chịu trận anh anh bạt ơi anh anh, anh anh anh lấy cái gì của chúng nó mà mà chúng nó tìm đến thứ này anh bạt thằng đinh hốt hoảng lay lay vai lão đến lúc này lão mới dám hé răng thằng toàn bị nói hai ngày đại rồi tao cũng chẳng còn cách nào tao giật cái bánh của thằng ăn mày kia Chò thằng nó quá cơn đôi. Tao còn nửa cái bánh. Mày đưa tạm lại cho chúng nó. Vừa nói, lão vừa lấy ra nửa cái bánh. Thằng anh tức lắm, đưa tay xoa xoa mặt, cố giữ vẻ bình tĩnh. Lúc này chỉ định nói với bọn kia rằng đây chỉ là hiểu lầm. ấy thế mà chưa kịp mở miệng, thì cả đám sồng sọc lao lên. Kẻ đấm, người đá, không một chút nương tay. Đến cuối cùng khi không còn thấy hai người nhúc nhích được nữa, có người còn hộc ra cả máu thì chúng nó mới dừng lại. mày, Một thằng đầu sọ chỉ tay về chỗ gã do thái. Gã do thái vội vàng chạy lại đến hai cây thây đang nằm bê bết ở dưới đất, móc sạch mấy đồng tiền trong túi của hai người ra, đưa lên cho thằng đầu sọ dâu sồm. Cho đến khi xong xuôi, chúng nó mới rời đi. Tên Do Thái còn có vẻ không cam tâm Quay lại nhổ một bãi nước bọt, Rồi tột quần đái thẳng một bãi Lên mặt của Lão Bạn Như lời cảnh báo Mày trả tiền cho tao Tiền Tiền là để Để Chữa bệnh Chữa bệnh cho con tao Lão Bạn kêu lên Trong miệng lại ói ra một búng máu Rồi nằm bẹp dưới xuống đất Lão cứ nằm đó toàn thân ê ẩm Trong lòng của Lão lại đau đớn hơn Kỳ vọng về xứ này bao nhiêu, thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Lão lúc này chỉ muốn về nhà, quay về lại Việt Nam. Ngày ngày ruộng vườn, đêm thả vó, kiếm vài đồng đắp đổi. Sống cuộc sống bình dị với con trai. ấy thế nhưng điều ước ấy, bây giờ lại trở nên xa xỉ với bản thân lão lắm. Anh Bạt, anh Bạt ơi, anh có sống không anh Bạt? Ninh hét lên, cố gượng dậy mà lay lay vai của ông anh. Đến lúc này mới thở phào một hơi, bị đánh một trận cũng chẳng có gì là to tát đối với lão, còn giữ được mặt là may lắm rồi. Quay về con ngõ, lão bạn nằm ngoặt một chỗ, mềm nhũn như con chi chi, trong miệng từng dòng máu vẫn dị ra. Từ những vết thương bị bọn kia đánh, ánh mắt lờ đờ nhìn mấy con chuột lảng vàng ở trước mặt. Trong một khoảnh khắc, lão đã muốn ngủ một giấc, một giấc thật dài để thoát khỏi cái nơi cùng quẫn này. Thế nhưng làm sao mà được Niềm mơ ước Chỉ là ước mơ Quá nửa đêm Không khí càng ngày càng lạnh lẽo Cái rét như cắt da cắt thịt Muốn nút chửng lên lão Đang co quắp Lão bạt chẳng ngủ nổi Một phần vì lo lắng cho đứa con còn đang nằm trong bệnh viện Một phần là vì tiếng ngáy Của đám người lớn quá Lão khó chịu Quay sang bên cạnh Lấy cái mảnh áo trên người bịt chặt lỗ tai đúng lúc ấy một cơn gió lạnh buốt thổi vào sống lưng làm cho lão run lên cầm cập nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.